Kiếp sau, anh sẽ lại yêu em chứ? chương 23 Cuốn băng nhỏ, vật duy nhất Tiểu Yến gửi lại cho tôi trước lúc cô ấy đi. Tôi đã cẩn thận cất vào một chiếc hộp, khóa lại trong ngăn kéo tủ. Tôi nghe lời là đình phong, không muốn nữa, nhưng miệng nói thì dễ, thật lòng đâu mấy ai làm được. Trong thâm tâm tôi vẫn nhớ Tiểu Yến, nhớ rất nhiều. Tôi thèm được nghe giọng nói trong trẻo, thèm được nhìn thấy nụ cười tươi tắn. Những thứ xa xỉ đó tôi thường chỉ bắt gặp trong những giấc mơ. Sau cú sốc mất đi người mình vẫn coi như em gái ruột, tôi sống yên ả và bình lặng. Tôi sợ tôi sẽ lại có một phút giây nào đó phát cuồng lên, tôi sợ sẽ có một lúc nào đó bật khóc. Thế nhưng tôi kìm mình lại. Tiểu Yến không muốn nhìn thấy tôi khóc, là Đình Phong cũng không muốn nhìn thấy tôi khóc. Thế nên tôi cười. Vì những người mà tôi yêu thương Cả đời này tôi chỉ còn có là Đình Phong Tôi biết việc anh đang làm là gì Tôi không phải là đứa ngốc Anh rõ ràng đang ở trong một băng đảng nào đó Hơn thế lại còn là người đứng đầu Những người đàn ông mặc áo đen Hay đứng trước cửa nhà hoặc là đi cùng Luôn kính cẩn gọi anh là anh Phong Lạc Phong giờ đây là tay anh chị có máu mặt Khiến nhiều người phải kiên sợ Lạc khả Vân nói với tôi Rằng anh rất được xếp trên tính nghiệm Anh thừa đẹp trai khi con gái đổ dầm dầm Anh cũng rất thông minh để giải quyết những tình huống cần thiết khôn khéo, có trí tuệ, tài ứng xử Một chút lạnh lùng cuốn hút Nhưng lại rất tốt với đàn em Là Đình Phong gần như là một thủ lĩnh hoàn hảo Tôi nghe phong phanh người ta nói Rằng Là Đình Phong có duy nhất một điểm yếu Chính là tôi, một điểm yếu chết người Vì tình cảm luôn là thứ cản trở những hành động dứt khoát Anh bị thương nặng quá Phong Tôi cầm hộp thuốc, lấy một cuộn băng. Trước mặt tôi là tấm lưng trần của là Đình Phong, hằn những nhiều vết đỏ thẫm vẫn còn đang di dỉ. Trên cánh tay, trên bả bai, đầu đầu cũng có những vết thương và cả những vết sẹo chẳng chịt. Bằng này đã nhằm vào gì? Anh cần lấy bàn tay tôi, cười tươi. Đấy nhiên đó em mang cho. Tôi định rằng tay ra, nhưng bàn tay anh nắm rất chặt, rất khỏe, tôi không đủ sức. là Đình Phong quay người lại, Nhẹ nhàng cầm bàn tay tôi đưa lên môi, đặt xuống một nụ hôn cử chỉ giống như một hiệp sĩ dành cho nữ hoàng mà anh ta tôn kính Anh làm thế này nghĩa là thề suốt đời trung thành với em đấy Tôi treo anh Được, anh thề, cả đời trung thành với một mình em Nói rồi, không thể để kịp tôi phản ứng Anh vòng tay ôm lấy tôi, rất nhẹ Tôi khẽ cự cuội nhưng không vùng vận, không vùng ra Không được đâu, em đã bị thương. Làm ơn, để anh ôn em một chút thôi. Chỉ có em mới cho anh cảm giác mình đang còn sống. tôi im lặng nằm trong vòng tay anh. tôi nhớ anh ngày xưa rất hào hoa, phong nhã. Dù cũng đánh nhau, nhưng không nhiều. Mà cũng chỉ là trận đánh vì những tên đầu gấu vật vãnh. Tới bao giờ mà anh trở nên thế này? Phong, có thể thôi không làm việc này được không? Em sợ. Lê Đình Phong nhìn tôi lắc đầu cười khổ. Tôi cũng biết đã đặt chân vào con đường này rồi rất khó rút ra. Thế nhưng sâu trong tâm tâm vẫn luôn hy vọng. Ước gì chúng tôi có thể có một tổ ấm bình thường như bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Ước gì. Lệ Đình Phong giận tôi. Lúc không có anh nhất định không được ra ngoài. Anh sợ những kẻ thù của anh sẽ khiến tôi nguy hiểm. Anh bắt tôi bỏ thuốc lá. Anh bảo thuốc lá có hại cho sức khỏe, sợ tôi sẽ bệnh. Tôi đồng ý. Dù sao tôi cũng đâu có bị nghiện thuốc như đàn em của anh Ai cũng gọi tôi là chị dâu Bắt đầu tôi thấy rất ngượng Nhưng về sau càng thấy quen dần Tôi vốn là người rất dễ thích nghi với hoàn cảnh Cứ thế Ngày ngày tôi chỉ quanh quẩn ở nhà Lo chuyện bếp núc, dọn dẹp Tôi chỉ ra ngoài khi có anh đi cùng Vì vậy, ngoài việc biết là Đình Phong Là dân anh chị ra Tôi không thể rõ những việc cụ thể anh ấy làm là gì Chị dâu hiền quá Lại không hiểu chuyện Chắc anh Phong sau này còn vất vả Đừng có nói to Chị dâu mà nghe được Anh Phong về chắc chắn sẽ vặn cổ đấy việc anh Phong nguy hiểm Đâu phải lúc nào cũng kè kè bên, bên cạnh bảo vệ chị dâu được Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với chị dâu Anh ấy sẽ rất khó xoay sở Những lời thì thào bàn tán Dù không muốn nhưng lần lượt cũng đến được tai tôi Khả Vân Không lẽ công việc của anh Phong nguy hiểm lắm sao Là Khả Vân nhìn tôi Cười mà không nói tôi lại càng mơ hồ như hoặc tôi không thể cứ sống thế này được nếu đúng như những lời bọn đại em nói chẳng phải tôi là gánh nặng cho anh hay sao làm nặng trĩu với những suy nghĩ đó một ngày sau khi anh ra ngoài tranh thủ lúc không có ai để ý tôi lén thoát ra bằng cửa sau lên một chiếc taxi đi theo anh dọc đường có rất nhiều cây đào lính phong nói không phải ngẫu nhiên anh chọn nơi đây bởi có nhiều hoa đào nên anh rất thích và chắc rằng tôi cũng rất thích Ngày xưa, người dân sống quanh đây khá nhiều. Nhưng từ ngày có mấy băng đảng đến, họ sợ nên hầu như chuyển đi hết. Có mấy nhà còn gan ở lại, cũng rất ít khi ra ngoài. Thế nên nơi đây ban đầu là cảnh nên thơ, giờ bộ chuyển nên vắng lặng. Dọc đường đi tuyệt nhiên không một bóng người. Ngay đến chiếc taxi này cũng là do tôi điện thoại gọi từ xa đến. Khi những chiếc xe đen bóng quen thuộc ở trước mắt, tôi vội thanh toán tiền cho tài xế rồi xuống xe. Những chiếc xe xếp dài, dẫn tới một khu đất trống Càng đi, tôi càng thấy sợ không hiểu sao có một luồng khí lạnh lạnh lan tỏa đâu đây là đuổi nhau chạy, nắng nhòa gió như đang ca lên một khúc hát tanh nồng mùi máu lần đầu tiên, tôi thấy một cảnh tượng kinh hoàng đến thế Trên bãi đất trống những hạt cát vương đầy máu tươi hàng vài chục người cầm dao, cầm mạ tấu xích sắt đã điên cuồng tấn công đối phương Máu rơi những bóng người ngã xuống, khủng khiếp và tàn bạo Vừa màu tanh sọc lên, tôi cảm thấy cổ họng mình trào lên một thứ cảm giác giống như buồn nôn, đầu tự nhiên đau nhức. Tôi đưa một tay lên che miệng, một tay bắt đầu, nước mắt không hiểu sao đột nhiên trào ra, có lẽ sao quá kinh sợ. Giữa cái khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy lạ đình phong, trong đám hỗn loạn, anh cầm một cái dây xích sắt, cút mạnh vào mặt những cả đỉnh, tên cả gan dám sông đến. Màu tứ ra bắn cả lên trời, bắn cả lên mặt anh, chúng hét lên đau đớn, rồi ngã xuống bất động. Tôi lào đảo bám chặt lấy cửa kính chiếc ô tô, cả thân người du lên. Lần đầu tiên tôi thấy là Đình Phong đáng sợ đến thế. Lạnh lùng, tàn nhẫn, đầy sát khí, sẵn sàng đả thương người khác mà không thay đổi nét mặt. Vì đâu anh lại thành ra thế kia? Khi đầu đành đau như bố bổ, tim đang ngực ngụa trong hàng ngàn câu hỏi vì sao, tôi thấy đằng sau anh có một tên, tay cầm dao, đang giòn rén, từ từ tiến lại. Là Đình Phong dường như không để ý, vẫn điên cuồng, phung giận xích. Xích của anh cuốn vào cổ một tên đầu trọc, hắn ngã xuống, cục cả mặt dưới đất. Con dao trên tay thằng kia sáng lóe lên, tôi phát hoảng, trong phút chốc quên hết tất cả, vội vàng lao đến chỗ anh. Cẩn thận! Tiếng hét của tôi vang lên cùng lúc với âm thanh con dao xé vào không khí. Ba chiến trường đột nhiên lặng xuống như tờ, tất cả đều trợn mắt nhìn tôi. Theo bên kia không biết từ đâu ra có một đứa con gái, còn những đàn em dưới phong có lẽ không thể ngờ được. Người phải ngày ngày để anh kè kè bảo vệ lại có thể xuất hiện nơi đây. Còn tôi, tôi chỉ thấy đau nhói nơi cánh tay. Tôi khụy xuống dưới đất, hơi nhăn chán. Máu từ bếp dao chém ứa ra, bếp chém không sâu nhưng khá ngọt. Tôi đau đến tròn váng cả đầu óc. bước lên, tôi mới thấy là Đình phong, lúc bấy giờ đang nhìn tôi, vừa kinh hãi, vừa giận dữ. Anh đạp vào mặt thằng vừa nãy vừa bị sự xích sắt làm cho ngay đơ dưới đất, cất giọng lạnh lùng và đầy đe dọa muốn sống bảo bọn nó thôi ngay anh dần mạnh mũi dày xuống người kia hình như rất đau miệng kêu la tay khua loạn xạ ra hiệu bảo đàn em ngừng đánh lúc bấy giờ hai phe mới tạm hạ vũ khí xuống mắt vẫn gườm gườm nhìn nhau tại đến phong bước tới cáu tôi dậy tôi không đọc được điều gì trong ánh mắt lạnh như băng của anh chỉ thấy sợ cảm giác lạnh lan tới tận tủy sống đẩy lên phổi vuốt giá anh cầm cánh tay tôi nhìn đăm đăm vào vết sao rồi anh thả xuống xoay người lại lầm lũi tiến về phía thẳng vừa chém nhầm tôi gương mặt u ám và đầy sát khí đúng giống như một tử thần đang chuẩn bị cướp đi mạng sống của người khác tay nào giọng anh vang lên cô hồ giống như giọng của một người từ dưới địa ngục thằng kia trên mặt đầm đìa mồ hôi cả người du lên nhưng chân vẫn chôn chặt tại chỗ có lẽ nó sợ đến mức không chạy được. còn tôi, tôi hoảng hốt đứng dậy. tay nào? câu hỏi đó nghĩa là sao? cố gắng gạt đi cái suy nghĩ khủng khiếp đang ùa lên trong đầu. tôi chạy tới, như lấy tay áo là Đình Phong. anh nói gì thế? chỉ là một vết cứ nhẹ thôi. em không sao hết. anh xem này, nhìn này, đâu có làm sao đâu. anh định làm gì Phong? em van đấy, anh ngừng lại đi, đừng có làm vậy. tôi gấp gáp nói như là Đình Phong không nghe anh xem như vô thanh hất tay tôi ra lạy lùng đến trước mặt thằng kia tao hỏi mày với chém cô ấy bằng tay nào anh gần giọng xuống giọng nói đầy phẫn nộ và tàn nhẫn như muốn nuốt sống người bàn tay phải đang cầm con dao dính máu của thằng kia run lên keng dao rơi xuống mỏm đá dưới đó tạo nên một âm thanh sắc lạnh ngạo nghễ và độc địa lê đình phong cúi xuống nhẹ nhàng nhặt con dao lên thẳng nhiên xoay nó một vòng Rồi cầm lấy bàn tay phải của thằng kia ngắm ghía. Tôi lúc bấy giờ đã hồn vía lên mây, nước mắt đầm đìa, định chạy tới chỗ anh. Nhưng khủy tay tôi đã bị đàn em của Lạc Đình Phong giữ lại. Chị Dâu, anh Phong đang giận, đừng can thiệp. Họ thì thào vào tay tôi, cho giọng nói cũng nhuốm sự sợ hãi. Tôi chỉ kịp thấy Lạc Đình Phong vung con dao lên cao và hạ xuống. Ngay đúng lúc, cổ tay của thằng vừa chém tôi. Chỉ có thế, tôi ngất đi, Văng vẳng bên tai vẫn nghe tiếng hét đầy đau đớn Và những tiếng xì xào hỗn loạn Giọt lên mũi là mùi máu tươi Là đình phong, là đình phong Lúc ấy, trông anh không khác gì một con ác quỷ Chương 26 Tôi tỉnh dậy trong căn phòng canh thuộc đầu vẫn còn cảm giác nhức buốt, khắp tâm trí vẫn thấy ghê sợ và cổ họng vẫn trào lên cảm giác buồn nôn lờm lợm. Lê Đình Phong đang ngồi trên chiếc ghế gỗ kê ngay cạnh giường, thấy tôi tỉnh dậy, anh hơi chồm lên một chút. "Em sao rồi? Có thấy khá hơn chút nào không?" Tôi không thể cất giọng được, cổ họng khô đắng. Ngét. Tôi nhìn anh thất thần một lúc lâu, nhớ lại những chuyện diễn ra ở bãi đất trống, khuôn mặt lạnh lùng, sắc khí u ám sao và máu phong anh đã làm gì với bàn tay của người đó không gì hết anh chỉ cho nó phải trả giá về vết thương đã gây lên cho em thôi lời đình phong nhả ra từng lời chậm rãi mắt vẫn lạnh như băng tôi đưa tay lên mà anh nước mắt rơi xuống gương mặt tái nhợt phong từ bao giờ anh trở nên tàn nhẫn như thế anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên má Bàn tay vẫn to lớn và hơi thô giáp Như lần này giả buốt Cảm giác ấm áp ngày xưa không còn nữa rồi Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen tuyệt đẹp của anh đang tìm một lời giải thích Nhưng chỉ thấy những vệt tối sạch ngang dọc Đôi mắt nhúng màu ảm đạm Tôi giờ đây đã không còn hiểu được là đỉnh phong nữa rồi Còn em Tại sao anh đã dặn phải ở nhà mà vẫn trốn Đám đàn em ra ngoài Anh bóp lấy bàn tay tôi đau nhức Tôi nhăn mặt Anh hơi lỏng tay ra nhưng nhất định vẫn không chịu buông. Tôi nghe trong giọng nói của anh có sự tức giận đang cố kiềm chế. Tôi biết, nhưng tôi cũng giận. Thì ra những việc anh làm tàn nhẫn đến thế. Thì ra bấy lâu nay anh vẫn giấu tôi. Nếu em không trốn đi theo anh, thì liệu đến bao giờ em mới biết được anh đang làm những chuyện kinh khủng đó? Tôi giằng cánh tay mình ra khỏi anh, mắt tóe lên những tia giận dữ là đình phong chỉ đặt mắt mình nhưng có mặt tôi đúng hai giây rồi anh quay sang chỗ khác hờ hững trả lời anh tự biết mình đã làm gì bản thân anh không nghĩ anh đã làm sai anh chỉ làm những việc nên làm để bảo vệ thứ cần bảo vệ mà thôi thế rồi anh đánh ánh mắt sang tôi một ánh nhìn chăm chú có hiểu là đình phong rốt cuộc là có hàm ý gì có suy tính gì em mệt rồi anh ra ngoài được không tạm thời em muốn yên tĩnh một thời gian Tôi lắc đầu, cúi xuống để thất vọng. Tôi thật chẳng thể ngờ rằng sau bao nhiêu người phải đổ máu như thế, người yêu tôi vẫn có thể thản nhiên như mình chỉ đơn thuần chém một ngọn cỏ lau. Được, nhưng em phải ăn đi đã, đồ ăn để trên bàn kia. Em không muốn ăn. Nếu anh đi, em sẽ ăn chứ? Em không muốn ăn. Tôi có gắt quát lên, Lê Đình Phong đứng dậy, tiến đến bàn, bê tới chỗ tôi khai thức ăn. Đặt nhẹ xuống chiếc ghế anh vừa ngồi Em có thể không ăn Nhưng con cần phải sống Tôi ngừng phất đầu dậy Anh vừa nói cái gì Con Em đang có thai là là con đầu tiên của chúng ta Hãy nghĩ cho nó Giờ anh đi để em được bình tâm Lại Đình Phong chỉ nói thêm một câu Rồi quay lưng đi thẳng Không hề quay đầu lại Dù chỉ một lần Tôi ngồi trên giường Thận thờ nhìn bóng anh Khuất sau cánh cửa con Tôi đang mang trong mình đứa con của là Đình Phong Điều này có bất ngờ Giống như có ai đó ném tỏ một viên gạch lớn xuống mặt sông yên ả vậy Trước giờ tôi chưa khi nào nghĩ Mình sẽ có con Nhưng cái bao như chúng tôi không thiếu những biện pháp phòng tránh Mà nếu chót có Cũng bắt buộc phải bỏ đi Bản thân tôi cũng đã phá thai không chỉ một lần Nỗi đau của việc phải bỏ đi Máu thịt của mình tôi thử hiểu Nhưng cũng chưa bao giờ rơi nước mắt Ngày đó tâm hồn tôi cằn cỗi Đôi mắt cứ giáo hoảnh Nhìn những người xung quanh Không bị ai, không khóc lóc Cũng không hề đau đớn Tôi chỉ cảm thấy mất mát Chỉ cảm thấy mình đúng là người phụ nữ xấu xa Hồ Dữ còn không nỡ ăn thịt con Vậy mà tôi đang tâm giết đi máu thịt của chính mình Tôi cứ nghĩ người tàn ác như tôi Chắc chắn sẽ không bao giờ có thai được nữa Vậy mà giờ đây Ông trời vẫn ban cho tôi một đứa con Nghĩa là một sinh linh bé bỏng Mang dòng máu của tôi và Lạc Đình Phong Đang sống trong người tôi sao? Thật nằm mơ cũng không dám tin Tôi đưa tay xoa bụng mình Thì ra ông trời cũng chưa hẳn đã tuyệt tình Nhưng giữa tình cảnh này Nên buồn hay nên vui đây? Tôi giờ nên làm thế nào với La Đình Phong? Tôi biết trong sâu thẳm anh là một người lương tiện cớ sao lại trở thành tàn nhẫn như thế? Rồi đứa con này khi sinh ra Biết mẹ mình từng là một gái điếm Biết bà mình là một tay anh chị Nó sẽ lớn lên như thế nào đây? Tôi ôm lấy gối, úp mặt vào, ngủ của anh vẫn còn vương vất đâu đây, nghe sao thân thương quá. Tôi nhớ, rất nhớ là Đình Phong của ngày xưa cũ. Là Đình Phong kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng trái tim vẫn ấm áp tình người. Dường như tôi đã mất anh ấy của ngày xưa rồi. Phải đến gần một tháng sau đó, là Đình Phong không ngủ trong phòng. Anh chỉ ghé qua xem tôi có ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ hay không. Biết được rồi, ánh mắt đã nhẹ nhõm xuống rồi, anh mới đóng cửa lại, trả tôi một mình trong phòng. Bọn đàn em dường như cũng lờ mờ đoàn ra chuyện của chúng tôi, họ si sầm bàn tán, nhìn tôi và lắc đầu ngắn ngẩm. tôi cũng chẳng buồn để tâm. Gần một tháng, tôi sống trong đờ đẫn và những ký ức cũ, tôi vẫn ăn đều đặn bởi tôi còn phải nuôi con mình. Tôi thấy rất buồn, tôi thấy rất nhớ, nhưng tôi cũng không thể đối diện với là đình phong. Khi mà mọi chuyện tưởng như sẽ còn căng thẳng kéo dài thì có một người đến, một người làm thay đổi tôi. Dầm Tiếng đập phá và trừ với om sòm dưới nhà làm tôi tỉnh giấc. Hình như là đỉnh phong đã ra ngoài từ sáng sớm. Vậy thì ai đang gây chuyện đây? Từ vị cầu thang bước xuống dưới nhà, đầu đau buốt và cả người dã rời vì thiếu vận động. Từ xa, tôi thấy bóng giá một người đàn ông khá cao mặc áo phông trắng. Trên cánh tay xăm hình đầu lâu Đang quát tháo đám đàn em của là đình phong Theo sau anh ta còn có khoảng 3-4 người Tôi không rõ chuyện Mới bước thêm vài bước Khi cách người kia một khoảng không xa Tôi mới dừng lại Định thần cho đôi mắt của mình Và tôi sững sờ Người con trai ấy Người đang đứng chửi bới Người đang la hét đòi gặp lại đình phong Trên tay trái anh ta Giả lúp loáng một viên hải lam ngọc xanh biếc Tiểu Yến, Tiểu Yến Người đàn ông kia làm tôi nhớ lại những giọt nước mắt Những tiếng thở dài Những nụ cười chua sót về mối tình đầu bị phản bội, để cô đến bước đường nhơ nhớp. Tôi trồng váng cả mặt mày, lảo đảo vịt vào thành cầu thang, chân chẳng may đạp vào chậu cây nhỏ bên cạnh. Dầm, tất cả những con mắt quay lại nhìn tôi, một chút như đàn em của là đình phong thấy mặt tôi quá tái, vội vàng chạy đến đỡ. Chị dâu, chị chưa khỏe sao lại xuống đây? Một tiếng chị dâu của anh ta thu hút mọi ánh nhìn của phe đối diện. Phạm Uy nhìn tôi chăm chú Rồi anh ta sững người lại Nét bàng hoàng giận dữ trong đôi mắt đó Đã làm cho tôi biết Anh ta hẳn cũng đã nhận ra cố nhân rồi Phạm Uy vừa lấy một cái chày Đập vào trên bàn kính bên cạnh Mặt anh ta loáng những tia lửa Phóng về phía tôi À con điếm sao mày ở đây Trốn trong ổ chứa rồi sao Mày và cả con danh kia nữa À người trong nghề gọi nó là cái gì nhở Đúng rồi Tiểu Yến mày với nó thân nhau lắm đúng không có khi rủ nhau đến đây chi trò tập thể bệnh hoạn đấy à xoẹt những đàn em của lê đình phong đồng loạt giúp con dao sàng loáng ra chĩa về phía phạm uy đầy sắt khí và phẫn nộ như thể chỉ cần một mệnh lệnh họ xông ngay vào một cuộc hỗn chiến tao cấm mày nói xấu chị dâu đừng tưởng anh phong không ở đây mà mày muốn làm gì thì làm mọi người đầu húi cua rứ dứ con dao về phía lại phạm uy Hàng liếc nhìn anh ta bằng một nửa con mắt, rồi quay sang nhìn tôi khinh bỉ. Ồ, oh, mày làm bồ của thằng Phong, tao tưởng nó nhiều với gái theo lắm cơ mà. Sẽ nhục nhã đến mức phải mang theo một con miếm phải ở ổ thế này. Ngừng đây! Tôi quát lên khi thấy đám đàn em định lao một phạm uy. Họ quay ra nhìn tôi, rồi lùi lại một bước, mắt vẫn nhìn kẻ thù gầm gầm. Tôi quả thực lúc ấy đang rất mệt, quả thực những chuyện quá khứ tôi đã muốn vùi chôn. Người ta có thể lăng mạ tôi Không sao hết vì tôi đã quá quen rồi Nhưng không được nhủ mạ Tiểu Yến Nhất là khi cái đó lại là Phạm Uy Còn mày, tao nghĩ mày đã chết mất xác từ lâu rồi chứ Chuyện hồi đó quên rồi à Mà Phạm Uy biến sắc Tôi cười khẩy, tiếp tục xoáy sâu vào vết nhục trong đời hắn Này, mấy người đi theo Phạm Uy Các anh làm tay sai cho hắn đây à Sao phải hạ thấp mình để hầu hạ một thằng mà danh dự không bằng cả một con chó thế? Tôi nói chuyện này cho vui làm nhé. Ngày xưa ấy, nhà hắn phá sản. Hắn lừa một cô gái con nhà lành, bán vào nhà chúa, lấy tiền đi tán tỉnh một em gái khác để kiếm được công việc và tiền. Ừ, sao nhỉ? Ngắn gọn hơn, thì hắn là một kẻ bám váy đàn bà. Mà thực tế hơn thì... Nhìn mặt Phạm Uy, đang tìm tái vì giận dữ, bình thản nói nốt. Thì... Hắn là một dạng trai bao, một con đực sống ký sinh và đàn bà. Cả đám người, từ đàn em của Phạm Uy đến đàn em của là Đình đề Phong đều im lặng, nhìn tôi kinh ngạc. Còn Phạm Uy lúc này đã mất hết bình tĩnh, nhanh như cắt hắn lao đến chỗ tôi, hất thằng em đang đỡ tôi đập vòng người vào ghế, rồi bóc cổ tôi, bắt vằn lên những vệt như loài chó sói. Con điếm, mày còn dám nói, chính mày đã hại tao, chính mày đã cài bẫy để tao mất tất cả. Ngày hôm nay ta cho mày chết Thứ cận bã như mày sống chỉ làm bẩn đất Hắn điên cuồng xin lấy cổ tôi Tôi đang mệt, lại yếu Không lấy đâu ra sức chống cự Chỉ thấy cổ mình đau nhẹ Và hơi thở ngày một khó thoát ra Cả đám đàn em của La đình Phong thất kinh Họ nhào đến, đình gỡ Phạm Uy ra khỏi tôi Nhưng họ còn chưa kịp chạm tay vào hắn ta Thì... Đoàn, Mắt Phạm Uy chuẩn ngược lên trong đôi mắt đó vẫn còn sự bàng hoàng và căm phẫn đôi mắt xoáy sâu vào tâm can tôi rồi hắn trắng bạch ra miệng trà bọt tôi hoảng hốt vội tránh ra hạp uy mất đà ngã phịch xuống đất tôi thấy những hạt bụi bẩn phía bên hai cánh mũi của hắn ta vẫn nằm nguyên bình thản không hề bay không hề di chuyển trên vai trái hắn là một lỗ đỏ lòm máu tù tù chảy ra ướt cả bên gạch bên cạnh tôi kính hãi đưa tay lên mũi miệng buồn nôn tôi buồn nôn quá Phạm Huy đã bị bắn, Phạm Uy đã chết. Ai? Là ai? Tôi kinh hãi, ngước nhìn xung quanh và lờ mờ thấy một làn khói mỏng manh ngạo nghễ, trước nòng một khẩu súng ngắn vẫn đang được chĩa lên. Người cầm súng đó là Lạc Đình Phong. Bọn nhái, xem cầm đến đây lúc tao đi vắng, Hèn hạ thật, ai sai chúng mày? Ai lờ lờ cất tiếng, liếc mắt một cái và đàn đông vẫn còn đang há hốc miệng ra vì thấy kẻ cầm đầu của mình đã chết một cách lạ nhách tay họ vẫn còn cầm những con dao nhưng không ai đủ mạnh để vùng nó lên được là đình phong liếc nhìn những lưỡi dao sáng loá cười khan một tiếng người của tao ở đây đông gấp trăm lần tụi mày nên bỏ mấy thứ đồ chơi trẻ con xuống đi là rồi yên tâm tao không giết chúng mày nhưng phải nói ai sẽ cho mày đến đây cả bọn mặt tái lại mồm vẫn cứng đờ ra không nói được câu nào một đám tay chân của là đình phong tiến tới không mấy khó khăn tước đi những con dao trên tay chúng là Đình Phong rút chiếc bật lửa trong túi nhẹ nhàng cầm tay một thằng có mái tóc lòa xòa rũ rượi trên chán châm bật lửa trên tay kêu tách một tiếng ngọn lửa nhỏ bùng sáng ngạo nghễ thách thức đục chảy tất cả những thứ cản đường anh giơ chiếc bật lửa kia cầm bàn tay thằng ôn đặt lên trên ngọn lửa Hắn trắng bạch mặt cầm lên một tiếng cố dãy ra nhưng là Đình Phong rất khỏe ngọn lửa nhỏ vui sướng liếm lạp bàn tay của hắn dần dần tạo ra một mùi khét của da thịt dần dợ và gây tộc anh phong xin tha cho em em nói em nói là Đình phong tắt chiếc bọc lửa thả tay hắn ra rồi anh dựa người vào bàn khoanh tay trước ngực đợi câu trả lời Thiên kia do quá đau ngồi phịch xuống đất mồ hôi chảy đầy mặt anh hai là do anh hai sẽ chúng em đến đây dằm mặt anh miệng hắn lắp bắp săn đánh vào nhau lập cập là đền phong hơi co mày rồi chán hắn giãn ra miệng nhét lên một đường cong không rõ có phải là nụ cười hay không anh hai ta biết rồi là cái thằng mới nổi thích khoe mẽ đấy đúng không cái thằng không bao giờ để người khác gọi tên mình chỉ thích được nghe gọi là anh hai chứ gì <cười> hạng nhãi nhép sâu bọ không biết chỉ cao đứa dày là liền phong hết chiếc ghế bên cạnh sang một bên ghế độ ầm xuống đất tiếng động vang lên chất chúa anh cúi xuống Đã chiếc bật lửa vào trong túi của thằng vừa bị đốt tay điềm nhiên ngằn thằng chữ Mang cái này về đây cho nó Bà là quà gặp mặt của anh Phong Lần sau hãy đàng hoàng hơn Đừng đến khi tao đang có nghi vắng Hãy nói với nó rằng cuộc đời không dễ dàng như thế đâu Một chiếc bật lửa này thôi Tao cũng có thể làm cháy dầu Cháy tóc, cháy sao huyện Thậm chí cháy cả mạng nó Rõ chưa Anh nên bật lên Nhìn cả đám người đi theo Phạm uy lúc bấy giờ mặt mũi đều đã sáng quét bọn chúng vội vã gật đầu Đại đình phong phải phẩy tay ra hiệu hãy cút đi chỉ đợi có thế cả đám quay đầu chạy như bị mau đuổi trong phút chốc cả căn phòng chỉ còn lại không khí nạo nề bao trùm nếu mảnh vỡ của chiếc bàn chiếc ghế vương vãi khắp hai bên Đại đình phong xua tay ra hiệu bọn đàn em hãy lui ra Đóng người biết ý chỉ một lát phòng đã chẳng còn người lúc bấy giờ Lại Đềm Phong mới từ từ tiến đến chỗ tôi, tôi đang ngồi trên ghế, hai chân du đến mức không nhúc nhích được, ở dưới đất vẫn là xác của Phạm uy. Lại Đềm Phong chỉ liếc cái xác có đúng một lần, anh mắt lạnh như gió đông, rồi anh đưa tay lên, chẳng nhẹ vào bờ vai tôi. Theo đào đào, em không sao chứ? Giọng anh ấm áp, dịu dàng, thế nhưng chẳng hiểu sao, lúc ấy tôi thấy nó đáng sợ đến thế người đứng trước mặt tôi giờ đã không còn là đình phong hào hoa ngày nào anh đã biến thành một tử thần một sát thủ máu lạnh tôi giận dữ thật phăng hai bàn tay anh đang đặt trên vai ra nước mắt từ khỏe mi chảy ròng ròng tôi dùng hết sức còn lại cho người hét lên đầy sợ hãi và đau đớn là đình phong anh đã giết người rồi